Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 651 kế hoạch hoàn mỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Lúc này trên mặt Lâm Hiên hiện ra một tia thanh khí, Bích Huyền Vũ Hỏa. Càng cuộn trào mãnh liệt, ma khí ở mặt ngoài vòng bảo hộ nhanh chóng dần tiêu tán. Ngắn ngồi một lát sau thì một tiếng vang nhỏ truyền ra. Vòng bảo hộ đã bị triệt để đánh tan. Trong lòng Ninh Vạn Sơn rúng động, sự huyền diệu cấm chế này y hiểu rất rõ ràng, dĩ ràng bị phá vỡ thế này thần thông của chủ nhân có lẽ còn ở vượt xa Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, trách không được người có thể. Diệt thi ma, tu tiên giới cường giả vi tôn, ánh mắt của y nhìn sang, Lâm Hiên càng thêm vẻ kính sợ. Tại sao ngươi lại bị giam cầm ở đây? Rốt cuộc là Ninh gia xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Lâm Hiên mặt không đổi sắc lạnh nhạt mở miệng. "Vâng, Ninh Vạn Sơn tự nhiên nào có chút xấu giem, trầm rãi đem sự tình nói rõ. Số là Ninh gia khai môn đã có lịch sử ngàn năm, tôn tử đời đời truyền. Nối hương hỏa cực kỳ hưng vượng, điều này đối với gia tộc tu tiên mà Nói tự nhiên là chuyện rất tốt, nhưng ở trong cũng ầm chứa tai họa. Ngầm, năm đó vị Ninh gia tổ tiên Phong Lưu phóng khoáng, tuy là thân trong tiên đạo nhưng lại vô cùng tham hoa háo sắc, chỉ là thay tiếp đã có tới 7 người. Mà mấy nữ nhân này lại đều để lại tôn tử nối dòng. Trải qua nhiều năm, truyền thừa Ninh gia bên ngoài tuy vẫn là nhất phái nhưng mà trong lại chia làm 7 nhánh. Trong đó nhánh thứ 2 là cường thịnh nhất, mấy trăm năm gần đây vốn là có hai đời gia chủ kể cả thi ma kia. Những nhánh còn lại mặc dù trông thấy mà thèm nhưng thực lực không cao, cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà đứng một bên. Nhưng Phong Vân vốn bất chất vô thường, người sớm tối có họa phúc, con lẽ sự thịnh vượng đưa tới Thiên lão đố kỷ, đầu tiên là thiếu chủ không hiểu ra sao mất. Tích tiếp tục đến đại trưởng lão ngã xuống khuyết đi vị trí gia chủ. Lâm Hiên gật đầu nói tới như thế, sau khi đại trưởng lão ngã xuống, hiện nay ngươi chính là chi trưởng chủ sự. Đúng vậy. Trên mặt Ninh Vạn Sơn đầy sắc kính cẩn thực lực chi trưởng. Chúng ta vốn không dám nhưng hiện tại lại thiếu cao thủ thuộc hạ chỉ là ngưng đan trung kỳ. Trái lại những thủ lĩnh của bọn kia đều là hậu kỳ cao thủ, giữa bọn họ cũng tranh đấu gay gắt nhưng lại hợp tác đối phó chúng ta. Ô, Lâm Hiên nghe xong thì lấy tay vuốt chán lộ ra vẻ do dự. Còn Ninh Vạn Sơn không dám quấy rầy cung kính đứng trang nghiêm ở một bên. Rất lâu Lâm Hiên mới lạnh nhạt mở miệng vậy ngươi định thế nào, muốn trở thành gia chủ thì cần ta làm gì? Lượng Tiểu Phi Quân tử vô độc bất trượng phu, chủ nhân đắc nhận lời. Thì thuộc hạ xin lớn mật mở miệng, nói rất đơn giản, muốn cho nhất mạch cường thịnh thì xin chủ nhân thi. Chiến thần thông trực tiếp sát diệt mấy tên thổ lãnh kia. Như vậy còn có ai dám cùng lão Mô tranh chấp chứ? Trong mắt Ninh Vạn Sơn lóe lên tia tàn nhẫn, Ân U mở miệng. Như vậy không ổn. Lâm Hiên lại lắc đầu, theo lời của ngươi thì mấy thế lực kia đã hợp tác. Nếu như các thủ lĩnh xảy ra sự biến chất chán, bọn kia sinh tâm bất mãn, sẽ không chấp tay đem vị trí gia chủ râm. Trọng người. Hừ, dưới đồ đao không phải bọn chúng phải khuất phục sao? Nói được những lời này xem ra ninh vạn sơn cũng coi như một đời kêu Hùng lòng dạ độc áp đáng tiếc y suy nghĩ chuyện quá mức nông cạn Không được làm như vậy dù ngươi lên làm ra chủ thì ninh ra cũng Đại tổn thương nguyên khí đối với ta có thể không có lợi Sắc mặt lâm hiên không chút thay đổi Vậy chủ nhân tính sao Thấy lâm hiên không đồng ý Ninh Vạn Sơn trong lòng khẩn trương nhưng không dám có chút phản bác buông tay nghe huấn thị, rất đơn giản sau này ta còn cần Ninh gia làm việc, chỉ riêng mấy tên thủ lãnh kia đắc là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ cao thủ, đem sát giết chẳng, phải không biết dụng nhân quá mức lãng phí. Nhưng nếu thế, lão Mô sao có thể lên làm gia chủ? Ninh Vạn Sơn khó Hiểu mở miệng. Hừ, ngươi lo lắng cái gì, tự nhiên ta sẽ có trách lực vẹn toàn, không. Những đưa ngươi lên làm gia chủ mà còn khiến trên dưới Ninh gia toàn tâm toàn ý nghe ngươi phẫn phó. A, Ninh Vạn Sơn nghe mà trợn mắt kinh hãi, nếu không lời này là do chủ. Nhân nói hắn chắc chắn đã lớn tiếng bác bỏ, đùa phải không, liền là Đại trưởng lão khi còn tại thế còn không làm được. Chủ nhân thần thông, cái thế nhưng cũng không có khả năng. Chẳng lẽ chủ nhân hắn đang nói ngây sảng sao? Thấy sắc mặt Ninh Vạn Sơn, Lâm Hiên tự biết hắn đang nghĩ gì chỉ lạnh. Lùng hỏi tiếp, "Bao giờ thì Ninh các ngươi đề cử tân gia chủ?" Ba ngày sau, Ninh Vạn Sơn ngơ ngác mở miệng, Nhìn vẻ mặt của y hiện, nhiên trong lòng vẫn đang còn rung động, cả người cũng đang choáng. Váng, u, v, q, q, m, vậy ngươi lại ở nơi này nghỉ ngơi vài ngày chờ khi chọn tân ra. Chúng ta lại cứu ngươi đi ra. Lâm Hiên nói xong bấm tay bắn ra một đạo. Ma vụ xương mù hóa thành vòng bảo hộ màu đen lần nữa giam Ninh Vạn Sơn. Ở bên trong Theo sau thanh quang chợt lóe, thân hình Lâm Hiên đắc tan biến không, thấy, chủ nhân. Ninh Vạn Sơn mở miệng muốn nói cũng không kịp rồi, đành mang sự nghi. Hoạt tiếp tục ở lại lao phòng nhỏ hẹp này. Gần nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đắc rời lôi âm sơn, tùy tiện tìm một nơi. Hoang vắng hạ xuống đem thần thức phát ra. Trong phạm vi trăm dặm, không có tu tiên giả cấp cao. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng bẩm. Tay bắn ra vài đạo kiếm quang khai mở ra một động phủ đơn sơ. "Thiếu gia, ngươi tới đây làm gì?" Âm Thanh Nguyệt Nhi đầy vẻ nghi, "Hoặc đương nhiên là nghỉ ngơi cho tốt. Ngươi tới đây nghỉ ngơi rồi chắc bọn Ninh gia kia tự tìm đến mà dâm. Cái khí gia chủ cho ngươi, thiếu gia của ta." Âm Thanh Nguyệt Nhi lại có chút tức giận nói. Ha <cười> ha. Đó là tự nhiên, 3 ngày sau tự nhiên sẽ có thỏ chạy đến chỗ. Này Lâm Hiên thản nhiên nói. Nghe vậy Nguyệt Nhi nhất thời im lặng. Những năm gần đây tâm cơ của nàng ngày càng linh hoạt nhưng trước mặt Lâm Hiên nàng luôn giống như nha đầu ngốc. Chỉ thấy Nguyệt Nhi trừng mắt liếc sang hắn thiếu gia. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu nói nhanh lên rốt cuộc là diệu kế. Gì. Ha ha. Khói miệng lâm hiên lộ ra vẻ rào hoạt nhìn sang khôn mặt. Bung bình đáng yêu nguyệt cười cười. Cho ngươi xem cái này vừa nói hắn vừa đưa tay ra vỗ trên túi chữ. Vật nương theo hàn phong thê lương một đảo hắc mang từ túi linh ruột. Bay ra. Không cần phải nói chính là tên nguyên anh kỳ thi vương. chỉ thấy hai tay Lâm Hiên quét pháp quyết thân hình của thi vương chợt bắt đầu biến hóa, luận đi vài cấp sáng người lại gầy còm một ít, có chút khác lạ mà quen thuộc. "Ơ, đây không phải là thi ma đã bị Thiếu gia tiêu diệt sao?" Trên trán, Nguyệt Nhi lộ ra suy nghĩ ta hiểu rồi, Thiếu gia là muốn thay mượn. Đổi đảo đem kẻ gia hỏa này giả mạo làm Ninh gia lão tổ. Không sai, có một vị trưởng bối nguyên anh kỳ ở phía trên trấn áp. Còn sợ những tên tu sĩ kia không ngoan ngoãn uy thuận sao? Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ giảo hoạt cười cười. Thiếu gia quả nhiên anh minh. Lúc này Nguyệt Nhi bái phục sát đất. Tuy nhiên trên mặt lại lộ vẻ chần chờ, tuy nhiên hắn dù sao cũng là Đồ Giả mạo, có thể có người nhìn thấu không? Ha <cười> ha. ngươi không cần lo lắng thêm." Lâm Hiên lại mỉm cười rải. "Thích Nguyên Anh cương thi vốn hiếm thấy vô cùng khiến đối phương can bản sẽ không ngờ được, huống chi gẻa xa hỏa này còn tu luyện thiên thi hóa thân thuật cùng Ninh gia lão tổ đắc là nhất mạch tương nhận cơ. Bản sẽ không có chút sơ hở." Nguyệt Nhi nghe xong lúc này mới thở phào một cái, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Theo sau hai người ở động phủ đơn sơ tu luyện tính tỏa, ba ngày thời gian chớp mắt đã trôi qua. Lúc này Vân Thái Dương mới mọc, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu xanh thẳm vạn dặm không mây. Hôm nay chính là Ninh gia đề cử tân gia chủ, chỉ còn mấy canh giờ nữa. Là hồi nghĩ bắt đầu cũng không còn sớm lúc này toàn bộ bầu không khí Tại Lôi Âm Sơn Mạch đã trở nên ngưng trọng. Phạm Vi trăm rằm quanh đây đột nhiên có hàng ngàn tu sĩ xuất hiện, nơi âm linh bình nguyên hoang vắng này lại tập trung nhiều dược tu như vậy. Quả thật là đại sự gần trăm năm qua hiếm gặp. Những người này đại bộ phận là tông môn thít lực trung quanh, nếu không phải cùng Ninh gia có cừu oán thì cũng là thèm thuồng âm mạch nơi đây. Đương nhiên còn có thêm những tán tu muốn nhân cơ hội độc nước béo cò. Cầu phú quý trong hiểm cảnh. Ninh gia nếu thực sự tan vỡ thì ít nhất bọn họ cũng được chia một chén canh.